cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới cắm sạc đầy đó rồi trở vào nhà vệ sinh sửa soạn. Một lúc sau, màn hình được bật sáng lên thì chuông điện thoại cũng vang. Hạ Mi vội vàng từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình liền bắt máy. Tao đây. Con kia, cả chiều qua mày làm gì mà tao không thể gọi được cho mày? Thì tao đi lo chuyện thằng Duy, điện thoại hết pin. Mày hôm nay xin nghỉ học giúp tao với. Vội quá, tao cũng không nhớ đến chuyện đó nữa. Thế thằng Duy sao rồi? Đang đợi kiểm tra, nếu được chắc có lẽ nay hoặc mai sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tạng cho nó. Thế chi phí phẫu thuật thì sao? Hạ mi nghe thế bỗng khự người lại một hồi rồi nói Tao lo được rồi Lo được rồi Mày lo ở đâu thế? Hôm qua tao hỏi mấy ông anh chơi với tao mượn một ít Mấy lão đấy cũng giúp được ít Mà tao không tài nào liên lạc được với mày Giờ mày cách nào mà lo được vậy? Cô khẽ thở dài một cái Chuyện dài lắm Để khi nào gặp tao sẽ kể Này này, tao nghi lắm Mày chắc có vấn đề gì đúng không? Giờ mày đang ở đâu? Tao qua. Qua làm gì? Mày không đến trường sao? Nghỉ một buổi không ngu được đâu. Đang ở đâu? Tao qua. Tao cũng có cái này muốn nói. Đang ở nhà. Cũng chuẩn bị vào viện đây. Thế thì đợi đó tao qua liền. Sau câu đấy, đầu bên kia cũng vang lên tiếng tút tút. Hạ mi khó hiểu nhìn điện thoại một hồi. sau đấy cũng buông nó xuống rồi đi lại phía tủ lấy đổ thay khi cô sửa soạn xong xuôi vừa trở xuống nhà thì cũng là lúc cái vân dừng xe lại trước cửa này hạ mi vừa thấy cũng liền đi ra có chuyện gì thế lên xe đi tao đưa mày đến một nơi đi đâu thì cứ lên đi rồi nói hạ mi khó hiểu nhìn bạn mình nhưng rồi cũng ngồi lên xe Vân sau đó cũng nổ máy rồi lái đi. Lúc này mới hỏi Thế mày làm sao lo được chi phí thế? Hạ Mi nghe vậy chợt im lặng. Cô cũng không biết nên phải nói như thế nào. Nếu như dị tuyết còn không tin thì cái Vân lại còn có khả năng không tin cao hơn nữa. Cái Vân lái xe lại thấy cô không trả lời mình liền lên tiếng tiếp. Trả lời đi. Tốt nhất đừng tốn thời gian nghĩ một cái lý do nào đó. Không thuyết phục đâu. Cô nghe vậy trầm mặc một hồi rồi nói Thì làm theo cách mà mày nói đấy Cách tao nói Ơ tao nói cái gì nhỉ Chẳng phải mày bảo Chỉ có bán chinh mới được sao Ai ngờ lời vừa dứt Cái Vân liền phanh gấp xe lại Mà quay đầu nhìn tròn mắt Cái gì Mày định nói với tao là mày bán chinh lấy tiền à Hạ mi nhìn bạn mình khẽ gật đầu một cái Sau đó Vân lại đánh vào vai cô Con điên này Mày điên thật rồi Sao mày lại làm thế? bị Vân đánh cũng không có dùng sức nhưng cô lại thấy đau khủng khiếp sông mũi cay xè. Thì còn cách nào đâu số tiền lớn quá mà em tao lại đang cần gấp. Vân nghe vậy muốn tức điên nhưng lại không làm được gì mà tức giận nói. Gấp thì gấp nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ chứ. Trời ơi, mày điên thật sự. Tao không biết phải nên dùng từ gì để nói với mày nữa. Thế mày làm sao mà tự nhiên tìm được đối tượng Hắn trả bao nhiêu Anh ta trả hết chi phí ca phẫu thuật Là 1 tỷ 250 triệu rồi Nghe thế Vân lại tròn mắt Còn mẹ nó thật sao Đại gia nào mà mạnh tay thế Hạ mi khẽ lắc đầu Tao không biết anh ta Thế sao mày lại gặp được hắn Vô tình đụng phải Tao chỉ hỏi anh ta có nhu cầu không Tao còn trinh Thế là hai bên lập giao dịch vãi mày gan thế, lỡ gặp vài thằng đều, nó ăn xong nó chạy thì sao? rồi bây giờ lắm thằng biến thái bệnh hoạn, nó chơi xong nó còn giết mày luôn đấy. lúc đó quẫn quá, tao không nghĩ nhiều được. cái vần nghe thế thở mạnh một cái, cô ta cứ bực bội chép miệng vài cái, không biết phải nên nói gì với cô. hạ mi thấy vậy lại lên tiếng, thế còn mày bảo có chuyện muốn nói với tao là gì? Lúc này Vân mới quay người lên Cô ta lại lái xe chạy đi mà nói Tao nghe bà tao nói ở đây Có một cái hội gì đó theo tôn giáo Bà tao bảo ở đấy Có ông mục sư chữa bệnh tốt lắm Ung thư còn khỏi được Tao định bảo mày hay đến đó thử xem Mục sư mà cũng chữa bệnh được sao Nghe bảo chỉ là cầu lưu nguyện Rồi làm lễ trừ ma quỷ gì đó thôi Mày mà cũng tin mấy cái mê tín này sao ta không tin, nhưng bà tao ngày nào cũng đến đó đọc kinh thánh với mấy người bạn trong phố đó. Ai cũng kêu ông đó, mát tay lắm. Mà thấy bảo không lấy chi phí gì, không mất tiền thì ngại gì không thử. Được hay không thì cũng coi như đến cầu nguyện phước lành cho em mày. Hạ Mi nghe vậy cũng trầm ngâm. Khi nãy cô cũng có gọi điện lại cho ba mình mà vẫn không liên lạc được. Trong lòng cũng thấy bất an. Cô đành nghĩ theo ý của Vân vậy. Không được thì đến đó cầu nguyện. Bọn họ đi một đoạn khá xa, rời khỏi hẳn trung tâm thành phố, đi đến một khu tập thể được gói gọn trong một khuôn viên biệt kín. Trước cánh cổng sắt có treo một tấm biển lớn, hội chúa trời bác ái. Hạ Mì nhìn lên nó rồi hỏi, bà mày ngày nào cũng đi xa như vậy sao? À ở đây có xe đến đưa đón luôn ấy, trông bộ cũng tử tế với chú đáo lắm. Nói rồi Vân dừng xe lại trước cánh cổng đã đóng lại mà bước xuống xe. Đi về phía đó nhìn ngó nghiêng vào trong. Hạ Mi thấy thế cũng đi lại gần. Đóng cửa rồi sao hay để khi khác? Không, bà tao nói hôm nào ở đây cũng có buổi truyền đạo mà. Lời vừa dứt thì bên trong lúc này có người đi ra. Vân thấy thế liền nói. Có người kìa. Bọn họ cùng nhìn về phía đó. là một người đàn ông ăn bận đồ tây lịch sử gã ta đi lại phía cửa lên tiếng xin hỏi hai cô tìm ai nghe vậy Vân liền lên tiếng chúng tôi nghe nói ở đây có vị mục sư rất mát tay chữa bệnh nên đến đây là có ý muốn nhờ ông ấy giúp đỡ cô có hẹn trước chưa Vân khẽ lắc đầu bà tôi hay ở đây nghe truyền đạo bà nói thì tôi mới biết đến vậy thật xin lỗi Cha chỉ dẫn của chúng tôi rất bận Nếu như không hẹn trước thì không gặp được Chúng tôi không biết để hẹn trước Anh có thể vào nói lại không Em trai của bạn tôi còn rất nhỏ Thật xin lỗi Tôi không giúp được Hạ Mi nghe vậy lại kéo tay Vân Thôi kệ đi Đừng làm khó họ Dù sao em tao cũng sẽ được phẫu thuật mà Vân nghe cô nói thế Cũng chỉ đành gật đầu một cái Khi hai người định quay người đi thì lúc này một giọng nói vang lên. Tất cả những người đến đây cầu xin sự giúp đỡ, không bao giờ được từ chối họ, đấng toàn năng không bao giờ làm như vậy, tông đổ giang quên rồi sao. Câu nói đó khiến cô và Vân cùng quay người nhìn lại, gã đàn ông tầm 45, ăn bận gọn gàng với đồ tây đang từng bước đi ra. Ông ta lại phía cổng mở cửa rồi nhìn bọn họ nói, thật xin lỗi, người của tôi vẫn còn hơi cứng ngắc Vân nghe vậy liền cười Không sao Ông chịu giúp chúng cháu Là mừng lắm rồi Ông ta khẽ cười rồi đưa tay ra Tôi là Trần Bá Thịnh Mọi người ở đây vẫn gọi tôi là Cha chỉ dẫn Còn kia là Tông Đổ Giang Vân nghe thế cũng chỉ cười gượng Rồi đưa tay ra Bắt theo phép lịch sự tối thiểu Sau đó ông ta cũng đưa tay sang phía cô Hạ Mi thấy vậy khẽ cười Rồi bắt lấy tay ông ta Nhưng khi tay vừa chạm nhau, Hạ Mi liền cảm nhận ông ta dùng lực khá mạnh siết chặt lấy. Ngón tay ở trong lòng bàn tay cô di chuyển xoa xoa như chiêu đùa, khiến cô sửng sốt nhìn đến. Ngay sau đó ông ta cũng buông tay ra rồi nói, hai người vào đi. Ngay thế Vân cũng liền quay lại dắt con xe của mình mà cô đứng đấy vẫn còn sững sờ nhìn ông ta. Nhưng ông ta lại tỏ ra vô cùng bình thản như không có gì. Hạ Mi chợt nghĩ không lẽ cô nhạy cảm quá sao. Khi đó Vân cũng dắt xe đi vào bên trong cổng mà ngoái lại nhìn cô. "Hạ Mi, mau đi nào." Cô nghe vậy có chút chần chừ nhưng rồi cũng đi theo. "Này Vân, mày có thấy vị mục sư này có gì lạ không?" "Lạ? Ta có thấy gì đâu. Ông ta rất hiếu khách mà." Hạ Mi nghe thế quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ông ta đứng nói gì đó với tông đồ của mình. Cô lại suy tư mà quay đi. Khi đấy, ông ta lại mới nhìn đến cô, ánh mắt có phần kỳ lạ. Xinh đẹp và thuần khiết, tâm hồn như một tờ giấy trắng. Nghe vậy, Tông đồ Giang lại lên tiếng. Cha có dự tính sao? Ta không có dự tính gì. Người đến đây cầu xin giúp đỡ. Ta thay đấng toàn năng để cứu giúp họ thôi. Nói rồi ông ta cũng đi thẳng vào trong. Mà Tông đồ Giang đứng đấy, nhìn theo khóe miệng khẽ nhích lên một ý cười diễu khi đó tại tập đoàn bất động sản đan tè ở căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất một người đàn ông đẩy cửa bước vào một cách vội vã giám đốc nhận được tin báo của người chúng ta đi khảo sát ở tỉnh C vào vùng có bão đất sụt lở hiện giờ vẫn chưa thể tìm thấy được người Hoàng Thiên Tuấn nghe một tin như vậy cũng có phần sừng sốt nhìn lên đợt này là ai đi Là giám đốc vĩnh phòng kỹ thuật và nhân viên của ông ấy, Vũ Đông Bình. Nghe vậy, Tuấn khẽ nhíu mày một cái. Hai người họ không nghe sự báo thời tiết sao? Tôi không rõ, nhưng có lẽ đợt này lấy chỉ tiêu nên bọn họ muốn đẩy nhanh tiến độ cũng nên. Tuấn chợt suy tư một hồi rồi nói. Chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta đi tỉnh xem một chuyến. Nghe vậy, người trợ lý của anh cũng liền kinh ngạc. Giám đốc, ở đó bão vẫn chưa rút Chúng ta đi thời điểm này cũng sẽ gặp nguy hiểm Anh sợ sao? Tôi không sợ Chỉ là tôi lo giám đốc gặp nguy hiểm thôi Nhân viên của Dante gặp chuyện Tôi cũng không thể ngồi yên được Ít nhất cũng phải làm gì đó Để còn có thể gặp gia đình họ Hơn nữa chuyện này nếu để làm to lên Sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Dante Thế nên tôi quyết định đi đến đó tham gia tìm kiếm Nghe vậy, người trợ lý cũng gật đầu một cái. Vậy được, tôi sẽ đi chuẩn bị. Chuyện này có cần báo với gia đình họ không? Hoàng Thiên Tuấn khẽ gật đầu, nên báo để họ còn chuẩn bị. Tôi biết rồi. Sau câu đấy, trợ lý cũng quay người trở ra ngoài, mà anh ngồi đấy lại càng trở nên phiền não. Khi đấy, tại khu tập thể của Hội Chúa Trời Bác Ái, cô và Vân được dẫn vào một hội trường không quá lớn, Không gian ở đây có phần bí bách và ngột ngạt Khiến Hạ mi cảm thấy không thoải mái Này, sao tao thấy ở đây không giống một nhà thờ gì cả Cả ông ấy nữa không giống một mục sư Ai ngờ lời vừa dứt Một giọng nói vang lên Ở đây không ai gọi ta là mục sư Mà gọi là cha chỉ dẫn Câu nói ấy khiến cô có chút giật mình quay lại nhìn Ông ta từ khi nào Đã đứng ở ngay phía sau hạ mi cảm thấy hơi ái ngại khẽ cúi đầu tôi xin lỗi ông ta nhìn cô lại khẽ cười sau đấy bất chợt đưa tay lên ôm lấy bả vai cô những ngón tay cử động bắp nhẹ lên da thịt nơi đấy hành động kỳ quặc không sao ta không giận tất cả những lời nói xấu xa đều do ma quỷ thao túng hãy để đấng toàn năng gột rửa tâm hồn của các con hạ mi có phần gượng gạo né tránh sự đụng chạm của ông ta Cô sau đó chỉ cười nhạt một cái thì vân lên tiếng. Thưa cha, bạn con. Cô ấy có một đứa em trai bị bệnh tim bẩm sinh và có hội chứng tự kỷ. Bà con hay đến đây nghe cha truyền đạo. Con nói với con là cha rất mát tay. Có thể chữa khỏi bệnh cho những người bị ung thư. Vậy liệu có thể cứu giúp em trai của cô ấy không? Hạ mi nghe thế liền cắt ngang. Em tôi chuẩn bị phẫu thuật ghép tạng nên chúng tôi đến đây chỉ muốn cầu nguyện Cha có thấy phiền không? Ông ta suốt nãy giờ trong cuộc nói chuyện vẫn chỉ nhìn cô. Sao lại phiền? Ta là một kẻ tôi tớ của Thượng Đế. Có nghĩa vụ đem những lời cầu xin của mọi người đến với đấng toàn năng để Ngài ấy cứu giúp. Nhưng những căn bệnh đang ở trong bất cứ ai, nó đều là do quỷ dữ đang ẩn nấp trong đấy. Nếu con tin tưởng thì hãy đem em trai con đến đây. Ta sẽ cầu xin Ngài Trên dùng sức mạnh của mình để đánh đuổi chúng. Càng nghe ông ta nói, cô càng cảm thấy ông ta không bình thường. Nhưng có lẽ đó là tín ngưỡng của mỗi người, cô không thể tự bác bỏ được. Cảm ơn cha, nhưng tôi chỉ cần cầu nguyện là được rồi. Ông ta nghe vậy, lại cười rất điểm đạm. Sau đó đưa tay lên định chạm vào người cô. Nhưng lần này Hạ Mi cũng đã có đề phòng liền né tránh. Cùng lúc đấy trường điện thoại của cô vang lên. Hạ Mi vội vàng lấy nó ra rồi áp lên tai nghe. Alo. Vâng, giờ tôi qua đó ngay. Nói rồi cô liền tắt máy rồi nhìn sang cái Vân. Bệnh viện gọi điện. Nói em tao sẽ được xếp lịch phẫu thuật ghép tặng trong sáng nay. Họ bảo tao qua đó. Ngay thế Vân cũng gật đầu. Vậy đi thôi. Sau câu đấy. cô nhìn sang ông ta khẽ cười gượng một cái rồi cũng gật đầu thay cho lời chào hạ mi cũng liền đi vội phía sau ra ngoài xin phép cha giọng của cái vân vang lên phía sau rồi cũng đuổi theo cô trở ra ngoài lúc đấy ông ta đứng ở đó nhìn ra ánh mắt như một hố đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy tông đổ giang cũng bước đến gần cha muốn làm gì sao hãy để ý đến cô bé đấy Sự lấy tâm hồn thuần khiết đó đến cuối cùng Vì có thể cô bé ấy Sẽ đưa tất cả chúng ta lên con thuyền vĩnh Hằng Không lẽ cha muốn Đi đi Sau câu nói ngắt ngang đấy Tông đồ Giang cũng chỉ khẽ cúi đầu một cái Rồi rời đi Còn lại ông ta ở đấy khóe miệng khẽ cong lên Ý cười mãn nguyện Khi đấy cô và Vân cũng dắt xe Ra khỏi cổng ngồi lên Cái Vân lúc này nổ máy chạy đi rồi nói Này Tao thấy ông ấy nói chuyện kiểu khó hiểu quá. Nó hơi ảo ảo, kiểu gì ấy. Giờ mày mới biết sao? Tao còn tưởng mày tin lời ông ta. Thì nghe bà tao nói vậy. Nhưng đến đây ông ta toàn nói cái gì ma quỷ không. Nghe không thực tế. Hạ Mi khẽ thở dài một cái. Thôi kệ đi, đó là tín ngưỡng của họ. Mình cũng không hiểu được đâu. Mày đưa tao đến bệnh viện nhanh đi. Ừ. Bọn họ sau đó chạy thẳng đến bệnh viện. Hạ Mi cũng làm một số thủ tục và ký giấy cam đoan cho ca phẫu thuật của em trai mình. Cô và Vân ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi suốt 6 tiếng đồng hồ, cánh cửa mới được mở ra. Vị bác sĩ trên trán đã thâm đẫm mồ hôi, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi nhìn cô nói. Ca phẫu thuật rất thành công, thời gian này chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được, vẫn nên tránh những chuyện gây xúc động mạnh. Hạ mi lúc này mới thở phào một cái mà cười Cảm ơn bác sĩ Sau đó em trai cô cũng được đưa về phòng hồi sức Hạ mi lúc này nhìn thằng bé gương mặt trắng bệch Không một giọt máu mà trong lòng thương xót Thật may quá thằng bé cuối cùng cũng không sao Vân lúc này đi lại phía cô Đợi khi chú Bình về Mày định giải thích thế nào Về khoản tiền phẫu thuật cho thằng Duy thế Câu hỏi của Vân khiến cô sững lại. Quả thật cô chưa nghĩ đến điều đấy nữa. Lại nhắc đến bà, suốt qua đến giờ vẫn không liên lạc được. Cô vội lấy điện thoại ra, vốn định gọi cho ba mình. Thì vừa lúc đấy chuông điện thoại cũng vang lên. Nhìn cái tên hiện trên đấy, cô bắt máy. Dì có chuyện gì không? Đầu bên kia vang lên những tiếng khóc nức run run. Con ơi, ba con, ông ấy. Hạ mi ơi. cô nghe chữ rõ chữ không lại thêm sốt sắng dị tuyết có chuyện gì sao con ơi mau về đi bên công ty ông ấy báo về ba con đi vào vùng đất sụt lở bị vùi lấp vẫn chưa tìm thấy người hạ mi ơi gì phải làm sao đây con những chữ rời rạc đứt quãng khiến cô chết sững vân đứng ở bên cạnh thấy lạ liền hỏi sao thế có chuyện gì hạ mi lúc này mới sực tỉnh mà nhìn sang bạn mình Nhờ mày ở đây với thằng Duy giúp tao, tao chạy về nhà có việc gấp. Còn không đợi Vân kịp đáp lại, cô đã quay người bỏ chạy ra ngoài. Hạ mi bắt taxi đi thẳng về nhà mình. Vừa bước trên đến cửa, đã nghe tiếng khóc sụt sùi vang lên từ bên trong nhà. Cô vội bước vào bên trong. Dì Tuyết, chuyện là thế nào? Dì tao gương mặt đã đầm đìa nước ngồi trên chiếc ghế sofa. Vừa nhìn thấy cô đã liền nức nở hơn. Hạ Mi, ba con ông ấy giờ gì phải làm sao hả con? Con bé Sam cũng còn quá nhỏ. Cô nhìn dáng vẻ gì ta như vậy, trong lòng cũng sợ một cách khủng khiếp. Đôi đồng tử đã chuyển dần sang đỏ hoe mà tiến lại gần run run nói, "Là thật sao?" Dì ta gào lên khóc mà gật đầu. Bên phía công ty ba con làm mới gọi điện báo, họ nói đội cứu hộ phát hiện chiếc xe của ba con bị một lớp đất đá vùi lấp ở dưới chân núi Nam. Giám đốc của họ cũng đã đi đến tỉnh xe để hỗ trợ tìm kiếm với đội cứu hộ rồi. Hạ Mỹ thất thần ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt vô thức chảy dài xuống. Cả người cô du lên bẩn bật. Sao có thể chứ? Bà không thể bảo đi mà không nói một lời như vậy. Sĩ Tuyết xích lại gần túng lấy cánh tay cô. Hạ Mỹ, họ nói vẫn chưa tìm được người bị vùi lấp. Có khi nào ba con đã chạy được rồi bị cuốn đẩy ra nơi nào khác không? Dì phải đi tìm ông ấy mới được. Ông ấy không thể nào bỏ mẹ con dì như vậy được. Hạ Mi nhìn sang dì ta. Rõ ràng là dì ta vốn không ưa cô. Nhưng dì ta yêu ba cô là thật. Thế nên dù dì ta có khó chịu với cô thế nào, cô cũng đều nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì dì ta là người đã kéo ba cô lên khỏi địa ngục tối tăm khi mà người phụ nữ đấy rời đi. Cô rất cảm ơn điều đó. Hạ Mi nhìn dì ta mà cũng bật khóc thành tiếng. Cô sau đó giữ tay dì ta mà lắc đầu rồi nói: "Dì ở nhà đi, dì còn phải chăm con Sam nữa, để con đi." "Không được, dì muốn đi tìm ông ấy." Nói rồi, bà toan đứng dậy, nhưng cô liền giữ lại mà nức nở nói: "Dì Tuyết, dì đi rồi, con Sam phải làm sao? Con làm sao có thể thay thế được dì mà chăm con bé?" Dì ở lại đi, con sẽ đi tỉnh xe, nhất định sẽ tìm được ba về. Dì ta lúc này cũng bình tĩnh hơn mà nắm chặt tay cô. Hạ Mi nhất định phải đưa ông ấy về nha con. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó, vội chạy về phòng đem theo một số đồ cần thiết, bỏ vào túi cùng tiền bạc mà chở xuống nhà. Hạ Mi gọi một chiếc taxi đến rồi mở cửa ngồi vào. Cho cháu đi tỉnh xe. Nghe vậy, người đàn ông lái xe cũng sừng sốt. Cô đi tỉnh xe làm gì vậy? Ở đó đang có bão lớn lắm. Dạ, cháu có việc gấp. Chú chở cháu rồi cháu gửi thêm tiền ạ. Làm ơn, giúp cháu với. Tài xế nhìn sáng vẻ cô khẩn cấp, lại có phần gấp gáp nên cũng không nỡ từ chối. Sau đó, chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi. Từng chút đến đường quốc lộ rồi chạy xa dần khỏi thành phố. Chiếc xe lao rời khỏi một vùng trời mây xanh rồi từng chút đi về khoảng sám xịt phía trước. Những cơn rông gió thổi đến mù mịt đường. Trận mưa rào cũng bắt đầu xuất hiện. Chút thẳng xuống lớp cửa kính. Chiếc cần gạt vừa mới lao kính vài giây sau đó đã liền không thấy rõ đường. Tài xế cũng không dám đi nhanh mà Hạ mi ngồi trong đấy lỏng dạ như thiêu như đốt. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình trong đầu không ngừng cầu nguyện Xe chạy hơn một giờ đồng hồ cũng đi vào địa phận tỉnh xe Nơi này rông gió thổi đổ cả cây cối Nước ngập cả con đường trải nhựa Lực của gió cản vận tốc xe Chiếc taxi dường như cứ nhích từng chút một Lúc này người tài xế mới nhìn sang cô hỏi Cô gái đã đến tỉnh xe rồi Cô muốn đi đâu Gió lớn quá Tôi e là xe không chạy được nữa Hạ My nghe vậy liền vội nói Chú biết núi Nam không? Chở cháu đến đó với. Vừa nghe cô nói thế, tài xế liền sợ hãi. Núi Nam, ở đây đang báo có sạt lở đất, nguy hiểm lắm. Cô đừng đi tới đó. Hạ My nghe vậy càng thêm sốt sáng. Chú giúp cháu đi, ba cháu đang ở đấy. Cháu đến tìm ba mình. Cô ơi, xin lỗi, tôi không thể đi vào đó được. Nguy hiểm lắm, tôi chỉ có thể chờ cô đến đây thôi. Cô thông cảm cho nhà tôi còn vợ và ba đứa con thơ nữa. Cả năm miệng ăn đều trông chờ vào mình tôi. Tôi không thể mạo hiểm được. Hạ mi nghe vậy cũng biết mình không thể làm khó người khác được. Vậy từ chỗ này đến núi Nam còn bao xa nữa à? Còn tầm 7km nữa. Nhưng tôi khuyên cô đừng nên đến đó. Nếu ba cô ở đấy, chắc ông ấy cũng đã rời khỏi đó lâu rồi. Cô nên về nhà đợi tin thì tốt hơn. Hạ Mi nhìn con đường mịt mù ngập ngụa nước phía trước Mà trong lòng cũng uống nước theo Cô vội lấy tiền ra trả cho người lái xe rồi mở cửa Thấy vậy chú ta lại nói Cô định xuống ở đây sao? Hạ My nghe vậy quay qua nhìn mà khẽ gật đầu Cảm ơn chú đã chịu chở cháu đến đây Nếu cô muốn đi đến núi Nam thì tôi khuyên Nên đợi xe của đoàn cứu hộ đi qua thì xin đi nhờ Đừng tự ý đi một mình, nguy hiểm lắm Vâng, cháu biết Nói rồi cô định bước xuống thì người tài xế ấy liền vội lấy ra một chiếc áo mưa đem theo mà đưa cho cô. Cô cầm lấy mặc tạm. Hạ Mi nhìn đến nó sau đó cũng nhận lấy. Cảm ơn chú. Nói rồi cô cũng bước xuống xe. Sau đó chạy vội lên một mái hiên nhà người dân mặc chiếc áo mưa vào. Chiếc taxi ấy cũng quay đầu chạy đi. Ở giữa một con phố nhà nhà đóng cửa kín mít Cây cối đổ ngổn ngang trên vỉa hè. Gió lớn thổi tung những hạt mưa nặng tát vào mặt không kịp mở mắt. Hạ mi đứng ở dưới mái hiên đấy. Gương mặt không ngừng lo lắng. Ánh nhìn liên tục ngó trước ngó sau. Tìm kiếm một chiếc xe chạy đến. Nhưng ở trong tầm bão này. Đến một con mũi còn không có. Thì kiếm đâu một người qua đường. Cô đứng đấy không biết bao lâu. Chỉ tới khi đó nhìn thấy một chiếc xe từ xa. hạ mi vội vã chạy ra phía mép đường đưa tay ra nước mưa như thả đổ về nguồn chẳng mấy chốc đã nhuộm ướt sũng đến cả chiếc áo mưa dày cũng không bảo toàn cho cô khô giáo chiếc xe tử xa mỗi lúc lao đến gần nhưng sau đó cũng vụt qua cô nước ở dưới đường tạt bắn lên người gió thổi bay cả chiếc mũ của áo mưa cả người cô trong chốc lát đã ướt như chuột lột hạ mi đưa tay vuốt nước trên mặt mình Rồi nhìn theo chiếc xe đã chạy đi xa tít Khó khăn lắm mới tìm được một người đi qua Vậy mà họ lại không có ý muốn giúp đỡ cô Làm ơn giúp tôi với Đôi mắt đã đỏ ngầu vì nước mưa cay xè Hay vì tuyến lệ thúc ép Cô cởi chiếc áo mưa đã không còn tác dụng ra khỏi người mình Cả cơ thể nhỏ nhắn Đội cả một trời mưa sông bão bùng Tưởng như một cơn gió có thể cuốn trôi đi Hạ Mi đương đấy với bờ môi đang dần tính tái lại, cả người du lên bần bật vì lạnh, bàn tay liên tục lau gương mặt mình, ánh mắt vẫn cố mở to để tìm kiếm. Một lúc sau đó, trong màn mưa mịt mù kia, một chiếc xe đen bóng từ xa lao tới. Hạ Mi lần này cương quyết chặn xe bằng được. Đợi khi xe đến gần, cô liền chạy thẳng ra giữa đường. Sau đó tiếng phanh kít kéo dài. Nước trên mặt đường sẽ sóng rồi bắn sang hai bên Khi xe vừa kịp dừng lại trước cô Nước cũng tát thẳng lên người Hạ mi lúc này chạy lại phía cửa kính đập tay vào Mọi người đang đi đâu vậy? Làm ơn giúp tôi Cho tôi quá ra một đoạn được không? Khi ấy chiếc cửa kính xe cũng dần dần được hạ xuống Cô đưa tay vút mật mình rồi nhìn vào Giúp tôi chị mới nói được hai chữ đấy hạ mi liền sửng sốt khi bắt gặp người đàn ông ngồi ở trong xe là anh sự đụng mặt nhau ở đây cũng khiến tuấn có chút kinh ngạc anh khẽ nhíu mày nhìn cô sao cô lại ở đây hạ mi đứng ở bên ngoài trời mưa rét buốt vừa lạnh vừa ướt lại thêm trong lòng đang đứng ngồi không yên cô run rẩy nói anh đang đi đâu vậy có thể cho tôi quá sang một đoạn không Tuấn lúc này mới sực nhớ ra tình cảnh lúc này. Anh đưa tay mở chốt, cánh cửa bật ra. Hạ mi khẽ cười mừng một cái. Sau đó liền mở cánh cửa ra định ngồi vào. Nhưng lúc này cô mới nhận ra từng cái thảm lót sàn xe cũng bốc một mùi tiền. Mà cả người cô thì đang ướt như chuột dưới cống. Bất giác cũng đắn đo. Tuấn thấy cô vẫn chưa ngồi vào lại lên tiếng. Sao còn không vào nhanh đi? Hạ Mi nghe vậy mới nhìn anh ái ngại nói. Anh không ngại xe bị bẩn chứ? Vừa nghe cô nói thế, Tuấn có một chút bực bội thở hắt một cái. Sau đấy không nói lời nào, đã trực tiếp túm lấy tay cô kéo mạnh vào bên trong. Hạ Mì bị bất ngờ không kịp giữ thăng bằng mà liền ngã vào người anh. Tuấn sau đó cũng với tay đóng cửa lại sổi gắt. Cô không muốn xe bị bẩn, thế muốn mình bị chết vì lạnh sao? hạ mi lúc này mới ngồi thẳng dậy nhìn thấy người anh cũng đã sớm bị cô làm vấy nước sau đó liền nói làm phiền anh tôi cũng cảm thấy ngại quá nên không muốn gây ra thêm bất tiện nào nữa tuấn nhìn cô đã ngồi trong xe đã đóng kín nhưng người vẫn còn run rẩy gương mặt đã tím tái bờ môi trắng bợt ra mà hướng mắt đến người trợ lý của mình nói mình đến khách sạn trước đi nghe vậy chiếc xe cũng chạy đi mà hạ mi lúc này vội nói các anh đến đâu vậy tôi muốn tới núi nam nếu như tiện thì có cho tôi tới đó được không tấn ngay thế khẽ nhíu mày núi nam cô đến đó làm gì hạ mi nhìn anh một hồi Đôi hàng mi đã ướt sũng rũ xuống tìm ba tôi ba cô ở đây sao hạ mi khẽ gật đầu một cái ba tôi đến đây công tác Khi nãy, người ở bên phía công ty báo xe của ba tôi gặp nạn ở núi Nam, nhưng vẫn chưa tìm được người. Tuấn khẽ nhíu mày, trong đầu anh cũng đã phán đoán được sự việc, mà khi đấy, mình trợ lý của anh cũng nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu mà hỏi. Ba cô, làm ở công ty nào? Dante tập đoàn bất động sản. Vậy, còn chưa kịp nói hết, Tuấn đã cắt ngang. Tôi cũng đến núi Nam, nhưng bây giờ chưa thể tới đó được. Vẫn phải về khách sạn trước. Nghe vậy Hạ Mì cũng liền sừng sốt. Anh cũng đến núi Nam sao? Vậy đưa tôi tới đó đi. Bây giờ ở đó đang rất nguy hiểm. Xe cũng không thể qua được. Muốn tới đó cũng phải đi cùng với đội cứu hộ. Hơn nữa cô nhìn bộ dạng của cô đi. Sợ chưa đến nơi cô đã nằm lăn ra rồi. Nhưng tôi thật sự không đợi được. Không đợi được thì cô định làm gì? Cô đến đó chẳng giải quyết được gì cả. Lại kéo bản thân mình vào thế nguy hiểm Nếu như ba cô còn sống Ông ấy biết cô đang gặp chuyện Rồi sẽ lại chạy đến cứu cô Như vậy chẳng phải cô gián tiếp để ba mình vào chỗ chết nữa sao Hạ mi nghe anh nói vậy thấy cũng có lý Chỉ là cô quá nóng ruột tìm ba mình Nhưng sau đó cô cũng chỉ đành thuận theo mà nghe lời anh Chiếc xe chạy thêm một đoạn Rồi sẽ vào một khách sạn lớn Bọn họ bước xuống rồi đi thẳng vào quầy lễ tân Mình lúc này lấy giấy tờ của mình đưa cho nhân viên lễ tân. Tôi đến nhận phòng. Cô lễ tân kiểm tra một hồi. Sau đấy giao hai thẻ phòng cho cậu ta. Mình nhận lấy rồi quay lại đưa cho anh. Giám đốc, đây là phòng của anh. Có cần đặt một phòng cho cô ấy không? Hạ Mi nghe vậy liền vội vàng nói. À, để tôi tự đặt là được rồi. Nói rồi cô cũng liền đi lại phía quầy. Cho tôi lấy một phòng nhỏ thôi. Càng rẻ càng tốt. Ngay vậy nhân viên lễ tân lại khẽ mỉm cười. Thật xin lỗi quý khách vì tình hình mưa bão. Nhiều khách không kịp về nên đã đặt kín rồi. Phòng vị khách kia vừa lấy là phòng cuối cùng rồi ạ. Phòng cuối cùng rồi sao? Dạ thật xin lỗi quý khách. Ngay vậy Minh lại lên tiếng. Phòng chúng tôi đặt là phòng đôi nếu cô không ngại. Hạ Mi quay người nhìn cậu ta mà cười gượng. Tôi lo, có hơi bất tiện. Lúc này nữ nhân viên lễ tân lại lên tiếng. Chúng tôi có một phòng nhỏ bỏ trống. Là nơi nghỉ của nhân viên. Thời tiết đang mưa bão thế này. Nếu quý khách không chê, thì có thể ở tạm phòng đấy. Chỉ có hơi bất tiện là không có nhà tắm. Nếu mọi người quen nhau, thì có thể sử dụng chung một nhà tắm chắc không sao. Phòng đấy nằm cuối dãy hành lang với phòng kia. Hạ mi nghe vậy liền hỏi. vậy tiền phòng hết nhiều không ạ nhân viên khẽ cười chúng tôi hỗ trợ quý khách để xin lỗi về sự bất tiện này nếu quý khách đồng ý thì tôi sẽ đưa chìa khóa phòng hạ mi nghe thế trầm trừng một hồi sau đó khẽ gật đầu cảm ơn vậy tôi đặt phòng đó dù sao cũng chiếm mất một phòng nên tôi sẽ trả phí dịch vụ nói rồi cô liền lấy trong túi ra một tờ tiền rồi đưa cho nhân viên lễ tân mà Tuấn lúc này đi lại phía đấy lên tiếng. Chìa khóa đâu? Nghe thế cô nhân viên cũng liền lấy đưa cho anh. Tuấn lúc này trả lại tiền vào tay cô, rồi lấy chiếc thẻ đen của mình đưa ra cho cô nhân viên. Mọi chi phí cứ quẹt thẻ là được. Xong thì đem lên phòng cho tôi. Anh nói rồi cũng đặt chiếc thẻ lên bàn, rồi cầm theo chìa khóa phòng mà túm tay cô kéo đi. Trong sự ngơ ngác không hiểu gì của Hạ Mi. Mình thấy vậy cũng vội vã theo sau. Bạn họ đi thẳng vào trong thang máy. Tuấn lúc này đưa chìa khóa cho cậu ta. Mình thấy thế lại khó hiểu. Có chuyện gì sao giáo đốc? Anh lúc này bình thản nói. Cậu ở phòng này đi. Vừa nghe vậy, cả hai người đều sững sốt. Hạ Mi liền lên tiếng. Phòng này của tôi mà. cô ở chung phòng với tôi. Cậu ta ở phòng đó là được rồi. Mình lúc này cũng quá hiểu tính anh. Cậu ta không dám thắc mắc thêm mà chỉ lặng lẽ nhận lấy chìa khóa. Hạ mi lúc này cũng đáp lại. Sao tôi lại ở cùng phòng với anh? Như vậy không tiện đâu. Lời vừa dứt cửa thang máy cũng mở ra. Tuấn ngay sau đó liền túng tay cô kéo đi thẳng đến số phòng đã đặt. Anh đưa thẻ lên quẹt. Sau đó đẩy cửa kéo theo cô vào bên trong. Hạ mi lúc này có chút căng thẳng. này rốt cuộc anh muốn làm gì thế tuấn nghe vậy cũng quay lại nhìn cô nghĩ tôi sẽ làm gì một câu hỏi ngược lại bất giác khiến hạ mi có chút đề phòng né tránh anh tuấn sau đó thở hắt một cái cái bộ dạng nhếch nhác bây giờ của cô tôi không hứng thú nổi nên cô không cần lo mau đi tắm đi ở đây có nước nóng đấy nếu cô ở phòng kia chắc giờ này đang ngồi run rẩy rồi Nói xong câu đó, anh cũng đi thẳng vào trong, mà Hạ Mi lúc này lại nghi hoặc nhìn anh một hồi. Nhưng sau đó vì cơn lạnh bủa vây nên cô cũng đành bẽn lẽn hướng đến nhà tắm mà bước vào. Hạ Mi trút bỏ hết lớp quần áo đã ướt sũng, cô ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Hơi ấm bốc lên chẳng mấy chốc đã dần xoa dịu đi cơn lạnh khi nãy, sắc mặt cô cũng trở nên tốt hơn. Khi bản thân đã ổn hơn nhiều, hạ mi mới bước ra khỏi bồn tắm lúc này định thay đồ cô mới sực nhớ ra là cô không hề đem theo bộ quần áo nào hạ mi chán nản lấy tay đánh vào đầu mình một cái sau đó có phần gượng gạo với lấy chiếc khăn quấn lấy thân mình rồi đi lại mở hé cửa mà nhìn ra này anh một tiếng gọi kéo theo sự chú ý của tuấn anh nhìn đến cô chỉ lộ mỗi một cái mặt mà khẽ nhíu mày có chuyện gì sao? Hạ Mi cười gượng gạo mà trả lời. Quần áo của tôi đã ướt hết rồi mà tôi lại quên không đem theo đồ. Chỉ cần nói vậy, Tuấn cũng hiểu ra vấn đề. Anh thở dài nhìn cô. Cô đi vào vùng mưa bão tìm ba mình mà lại không đem theo quần áo để thay sao? Tại lúc đó tôi vội quá. Có thể hỏi giúp tôi khách sạn có dịch vụ giặt đồ sấy khô được không? Tuấn nghe vậy nhìn cô một hồi, sau đó lại quay người đi. Một lúc sau trở lại, trên tay cầm theo một chiếc áo của mình rồi đưa cho cô. Mặc tạm áo của tôi đi. Đồ để bảo nhân viên lên lấy đem đi giặt. Hạ mi ái ngại nhìn anh rồi cũng nhận lấy chiếc áo. Cảm ơn. Nói rồi cô cũng quay ngược lại vào phòng tắm, cầm lấy chiếc áo của anh mặc vào, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Hạ Mì bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông rộng thùng thỉnh của anh nhưng vẫn không giấu đi được cái phập phòng ở ngực đang nhô lên. Thần áo ngắn chỉ vừa khéo che đi được cặp mông tròn trịa còn đâu xa thịt của đôi chân thon dài cứ được phơi bày lộ liễu. Hạ mi có phần ngại ngùng, tung lấy tà áo kéo xuống rồi nói Anh còn cái nào dài hơn không? Hoàng Thiên Tuấn lúc này mới quay người lại nhìn Trong giây lát anh như bị ma quỷ hớp mất hồn mà sững lại. Tầm mắt dù đang cố kiểm soát nhưng vẫn không chống lại được bản năng mà nhìn đến cặp chân thon gọn cùng cái thứ đang phồng lên ở trước ngực cô. Cổ họng phút chốc trở nên khô khan toàn thân nóng rực Hạ mi thấy anh cứ nhìn mình như vậy lại có chút ngại. Đôi chân khép nép lại bàn tay liên tục kéo tà áo xuống mà cái sự e thẹn ấy của cô lại càng khiến anh đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên, kéo Tuấn trở về thực tại. Anh sau đấy vội vàng quay người đi thẳng ra ngoài. Khi đó cô khẽ chửi thề. Chết tiệt! Sao nóng quá? Anh đi lại phía cửa mở ra. Lúc đấy cậu Minh đứng ngay đó nhìn anh khẽ cười. Giám đốc, tôi có thể dùng nhà tắm được không? Tuấn nghe vậy. lại đang nhớ đến dáng vẻ của cô khi nãy mà liền nói không được, cậu mai hãy tắm đi ơ nhưng mà còn chưa kịp nói hết Tuấn cũng đã liền đóng cửa lại khiến cậu ta có chút giật mình mà ngơ ngác sau đấy cũng đành lùi thủi đi về lúc này Hạ Mi cũng đi ra ngoài ai thế Tuấn nghe vậy theo phản xạ quay người lại vừa lúc cô đã đứng ngay phía sau làm anh giật mình tầm mắt lại đặt ngay đến phần ngực áo đã khẽ phập phồng mà bụng dưới lại liền đục đục anh cố nén xuống mà nói nhân viên đến lấy đồ thôi vậy để tôi đi lấy nghe vậy tuấn liền kéo cô lại không cần để tự họ vào lấy giờ cô về phòng nằm nghỉ đi đừng có lượn qua lượn lại như vậy nữa đáp chăn kín vào không cảm lạnh hạ mi nghe thế cũng ngây ngô đáp lại Tắm xong tôi thấy ổn hơn rồi. Tôi nói cô nghỉ thì cô cứ nghỉ đi. Nhưng còn chưa kịp nói hết. Tuấn đã kéo cô đi thẳng tuột vào trong phòng. Sau đấy để cô ngồi xuống giường rồi tự lấy chăn phủ lên trên người cô. Ngủ một lát đi. Khi nào đi thì tôi sẽ gọi dậy. Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài đóng cửa phòng lại. Tuấn lúc này mới thở mạnh một tiếng. Trong người quả thực đang bức bối khủng khiếp. Mà Hạ Mi lúc này ngồi đấy, mới kéo tấm chăn xuống khỏi đầu mình, rồi nhìn ra phía cửa. Không hiểu được ý của anh, nhưng cô cũng đành nằm xuống vậy. Bên ngoài kia, mưa vẫn hắt mạnh vào lớp kính của ô cửa sổ. từng giọt động lại nối đuôi nhau chảy trượt xuống. Bỗng nhiên cả người cô co rúm lại, bàn tay siết chặt tấm chăn. Ánh mắt cứ nhìn đam đam ra phía ngoài ô cửa sổ. ba Bà nhất định đừng có chuyện gì. Có lẽ những ngày qua đối với cô trải qua vô cùng mệt mỏi. Vậy nên mới nằm đó mà Hạ mi đã thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ khi bên tài vang lên tiếng gọi nhỏ. Hạ mi Âm thanh có phần dịu dàng lôi kéo ý thức cô tỉnh lại. Đôi mắt mở ra liền nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp như pho tượng điêu khắc mà trong thoáng chốc lại ngây người. Bên phía đội cứu hộ vừa liên lạc với tôi. Họ nói bão đã rời đi. Nhưng tình trạng mưa rông vẫn còn. Giờ họ tiếp tục công cuộc đảo đất để tìm kiếm. Cô có muốn qua đó không? Câu nói của Tuấn làm cô sực tỉnh. Hạ Mỹ liền ngồi bật dậy. Đưa tôi qua đó đi. Đồ của cô được sạt khô rồi. Cô thay đi. Tôi đợi cô ở bên ngoài. Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài. Mà Hạ Mỹ nôn nóng cũng liền bước xuống giường. tuy lại lấy đồ của mình thay vào. Mà không hề để ý đến việc tại sao anh lại biết tên cô. Tại sao tội cứu hộ ba cô lại gọi điện cho anh. Hạ Mi thay xong cũng liền vội vàng trở ra ngoài. Bọn họ sau đó đi xuống sảnh. Mình đã lấy xe chở sẵn. Cả hai ngồi vào chiếc xe cũng chạy đi. Trời ngoài kia vẫn mưa như chút nước. Nhưng sông gió không còn lớn như lúc trước nữa. Xe chạy thêm một đoạn đường dài. Đi vào những con đường đất đỏ lũng nước. Những ổ gà chồng chành khiến chiếc xe sóc lên xuống. Sau đó xe chạy vào một khu nhà máy thủy điện rồi dừng lại. Bọn họ mở cửa bước xuống. Lúc này vài cán bộ mặc áo mưa đi ra. Các vị là người thân của người bị mất tích phải không? Hạ Mi vừa nghe vậy đã liền nói. Vâng, đã tìm thấy ba cháu chưa ạ? Vị cán bộ khẽ lắc đầu. Bão tùy đã rời đi. Nhưng tình trạng mưa rồng vẫn khiến cuộc đảo đất gặp khó khăn. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Ở đâu vậy ạ? Có thể đưa cháu đến đó được không? Địa hình rất nguy hiểm, tôi nghĩ mọi người nên ở đây đợi tin tức thì hơn. Không sao đâu, mau đưa cháu đến đó đi ạ. Nhìn thấy của Cường Quyết, vị cán bộ ấy cũng không khuyên can thêm nữa. Vậy mọi người mặc áo mưa vào đi, rồi theo chúng tôi đi đến chân núi Nam. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ đi theo lối mòn nhỏ ra phía sau khu nhà máy thủy điện, rồi đi vào những vũng nước ngập từng chút hướng đến ngọn núi trước mắt. Hạ Mi có phần nóng ruột nên vội vã hơn, không cẩn thận cô dẫm phải một hòn đá mà bị trượt chân. Với lúc đấy Tuấn cũng đưa tài ra đỡ. Cẩn thận chứ, đừng gấp quá. Cảm ơn. Cô vội đẩy anh ra, sau đó cũng bước tiếp. Đi thêm một đoạn đường lầy, cũng đến được chân núi. Nơi đấy đất đá ngổn ngang, đất cát vùi lấp từng vùng. Thứ làm cô để mắt đến chính xác là chiếc xe đã lật ngửa, bị đất vùi mất phân nửa. Hạ Mi vẫn nhìn được biển số của nó. Ánh mắt cô trở nên đỏ hoe mà vội chạy tới phía đấy. Tuấn thấy vậy liền nói, "Hạ Mi, cẩn thận một chút." Mưa vẫn còn chút sướng con đường chảy trù. Cô đi lại phía chiếc xe, ngó nhìn vào bên trong kính, khoang xe chống sống, có thể bà cô đã rời khỏi xe trước khi nó bị vùi lấp cũng nên. Lúc này vị cán bộ đi lại phía đội cứu hộ, đang còng lưng đào lớp đất lên, nhưng rồi lại bị nước mưa đẩy xuống, mà nói. Có kết quả gì không? Tình hình mưa rông lớn như vậy khiến việc tìm kiếm khó khăn, đất được đào đến đâu lại bị nước mưa đẩy vùi lấp đến đấy. Tôi nghĩ nên đợi mưa ngớt rồi tiếp tục tìm kiếm, bởi tình trạng núi ở trên vẫn còn sụt lở xuống, rất nguy hiểm. Hạ Minh nghe vậy liền đi lại. Mọi người đã tìm quanh đây chưa? Có thể ba cháu đã rời khỏi xe mà chạy đi trước khi núi sạt. Chúng tôi đã cử người tìm kiếm cả xung quanh rồi, nhưng vẫn không có kết quả. Sạt lở núi khiến nơi này bị phủ hàng ngàn mét khối đất, muốn đào lên chắc phải cần rất nhiều thời gian. Với lúc đấy một bóng người chạy lại. Tôi vừa đào được cái này. Anh ta đưa một chiếc điện thoại đã bị bám bẩn. Hạ mi vừa nhìn thấy nó liền cầm lấy. Cả người cô không ngừng run lên. Đôi mắt đỏ ngào nhìn chăm chăm nó. Cô nhận ra nó bởi chiếc ốp của điện thoại. Đó là chiếc ốp mà cô đã tự mua và vẽ lên đấy một hình gia đình ngộ nghĩnh. Không nhầm đi đâu được. Cái này anh đào được ở đâu vậy à? Anh ta nghe vậy chỉ tay về hướng đó, với lúc đấy ở trên vách núi, đất đá lại sụt mà rơi xuống, mọi người kéo nhau lùi về. Tình trạng này nên dừng lại cuộc tìm kiếm, đợi mưa tạnh rồi tiếp tục, nếu không rất nguy hiểm. Vị cán bộ nghe vậy cũng gật đầu. Được rồi, bà mọi người dừng lại đi. Hạ Mi vừa nghe vậy liền sững sốt. Tại sao lại dừng lại à? Cháu xin các chú hãy tiếp tục tìm ba cháu đi. Cháu gái cháu thấy rồi đấy Tình hình đang rất nguy hiểm Đội cứu hộ cũng đã nỗ lực rồi Nhưng địa hình này phải tạm dừng lại Cô túm lấy tay vị cán bộ đó Dưới trời mưa đã không nhìn thấy được đâu là nước mắt nữa Những cái âm thanh run sảy và nước nở ấy Lại khiến bất cứ ai cũng cảm nhận được Cháu xin các chú Mau cứu ba cháu với Vị cán bộ ấy gương mặt có vài phần khó xử thật sự xin lỗi mọi người cứu hộ cũng cần phải giữ an toàn đợi khi tình trạng này chấm dứt mọi người nhất định sẽ tìm ra ba cho cháu hạ mi nghe vậy lại luống cuống khóc lớn lên đừng mà đừng bỏ rơi ba cháu tuấn lúc này mới đi đến kéo cô lại hạ mi đừng làm khó mọi người nữa họ cũng đã rất nỗ lực rồi cô nghe thế quay sang nhìn anh với đôi mắt đẫm nước sau đó bất chợt đặt chiếc điện thoại của ba cô vào tay anh rồi quay người chạy đến vị trí được chỉ khi nãy tuấn thấy vậy liền hốt hoảng vội đuổi theo hạ mi cẩn thận cô bỏ qua lời của anh ngồi xuống đấy dùng bàn tay nhỏ bé của mình đào xuống những lớp đất dày đặc nước mắt cũng như mưa mà rơi lã chã xuống ba ba đừng lo con nhất định sẽ tìm được ba Vừa nói, những ngón tay cô vẫn liên tục cào xuống lớp đất ấy. Thì thoảng còn vướng vào những cục đá sắc nhọn, cứa lên đầu ngón tay đến rách tứa máu. Tuấn lúc này lại gần giữ chặt lấy tay cô. Hạ mi, cô điên rồi sao? Không thấy núi vẫn đang sạt lở sao? Cô vẫn không để tai lời nói của anh, mà hất tay anh ra tiếp tục đảo tiếp. Tuấn thấy vậy liền có chút bực bội kéo mạnh cô về phía mình mà gắt lên. Hạ mi, cô lúc này mới nhìn lên anh ánh mắt đẫm lệ lóe lên những tia đau thương mà gào lên trong nước mắt anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi người phụ nữ ấy năm đó đã bỏ chị em tôi đi thứ chúng tôi còn lại chính là ba mình nếu như nếu như ông ấy cũng bỏ đi nữa thì chúng tôi phải làm sao đây hoàng thiên tuấn nhìn dáng vẻ cô như vậy trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác đau thắt Có lẽ đó là thứ tình cảm thương xót của con người sao? Anh bất chợt kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Tôi hiểu, nhưng mà bây giờ, cô cứ mất bình tĩnh như vậy thì giải quyết được gì? Hãy giữ bản thân an toàn. Tôi nghĩ đó là điều mà ba cô mong muốn. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả. Vòng tay vô thức siết chặt lấy cô. Bản thân đối với người con gái này bỗng nhiên đặt tâm tư khá nhiều. Lại thấy cô không có động thái gì. Tuấn khẽ nhíu mày rồi đẩy cô ra. Lúc này mới phát hiện Hạ Mi đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Hạ Mi, Anh lay nhẹ cô một cái không được. Tuấn liền vội bế bổng cô lên rồi chạy đi. Khi đấy ở phía sau, một đợt sạt lở lại đổ xuống. Mọi người cũng vội vàng rời khỏi nơi đấy. À ơi! Em ơi! Em ngủ cho ngoan. Ông trời hãy khoan đổ mưa. Để chị còn vội đi chợ mà nấu bữa trưa Giọng hát trong trẻo của cô bé Mới 13 tuổi Ngồi bên cạnh chiếc giường Bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên bờ vai Đứa trẻ sơ sinh Từng chút à ơi du ngủ Khi mà đứa bé đã không còn ọ ẹ Hơi thở đều đặn thoảng mùi sữa mới Hạ mì chậm rãi dừng tay lại Rồi với lấy chiếc gối chèn Chặn hai bên người em trai mình Sau đó mới an tâm đứng dậy Con bé nhìn ra phía ngoài trời Một màu cho xám bao phủ lên vạn vật Gió cũng bắt đầu nổi cơn Nó đi đến đóng cửa sổ lại Sau đó đi đến phòng của ba mình Khẽ đẩy cửa vào Một mùi bia rượu nồng nặc và chua lỏm bốc lên bà nó ngồi dưới sàn gạch sữa lưng vào thành giường Quần áo sọc sạch Sâu mọc quanh miệng Cả người nhếch nhác bốc mùi Nó bước vào trong Nhặt quần áo vứt vương vãi lên Cũng tiện thu dọn những vỏ lon chai rượu rồi nói Ba Con vừa cho em ngủ rồi Ba để ý một chút Để con chạy ra chợ nha Ông Bình đôi mắt nhắm chặt Tiếng thở khò khè ám mùi men say Nó thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa Mà quay người trở ra ngoài Vừa khi đấy Tiếng rào rào trên mái tôn nhà vang lên Con bé nhìn ra phía cửa thở dài Lại mưa rồi Nói rồi, nó quay vào lấy chiếc ô đã rách đôi chỗ, mà đi ra ngoài bật lên. Con bé đóng cửa cẩn thận, rồi chạy vội về hướng chợ góc nhỏ gần nhà. Gió thổi lớn, làm chiếc ô như muốn bật ngửa lên. Hạ mì hai tay giữ chặt lấy quai cầm. Đi chậm hơn một chút, nước mưa hắt xuống đôi chân nhỏ. Chiếc dép cũ đã sắp bung quai ướt nhẹp, nhưng con bé chẳng để ý điều đấy. Nó chạy ra đến chợ. vừa thấy con bé bà út bán rau liền gọi lại hạ mi lại đây con nghe vậy con bé liền đi tới cười cười dạ nay ăn gì nào bà cho con hai trái cà chua ha trời mưa này ăn canh cà chua là ngon nhất đó bà bà út nghe vậy liền lấy túi bốc đến năm sáu trái còn bỏ thêm vào đó vài củ khoai cả rốt thấy vậy con bé lại nói bà út Con không ăn khoai và cả rốt đâu. Cái này là bà cho con. Suốt ngày ăn canh cà chua không à? Lấy khoai với cả rốt về thi thoảng hầm canh cho bổ. Nhưng con không mang đủ tiền thưa bà. Ba nghìn thôi. Đưa bà ba nghìn là được rồi. Sao có ba nghìn thôi ạ? Thì bà bảo đưa thì cứ đưa đây. Hạ mi nghe vậy. Lại lấy trong túi quần ra xếp tiền lẻ. Rồi lấy một tờ năm nghìn đưa cho bà út. Con gửi bà 5.000 nha, bà bán như vậy lỗ mất thì sao? Cái con bé này. Bà út cầm lấy tiền, sau đó lại bốc thêm chanh ớt hành mùi, nhét thêm vào túi rồi đưa cho nó. Đây, mau cầm đi. Con bé thấy vậy liền cười nhận lấy. Con cảm ơn bà út nhiều, bà cho nhiều quá. Được rồi, mau đi đi còn về chăm em nữa con. Dạ. Con bé vừa quay người rời đi. bà út liền quay sang người bán hàng bên cạnh còn bé rõ ngoan cho nó không lấy cứ nhất định phải trả tiền mới chịu xinh xắn mà thằng em nó cũng kháo khỉnh lắm chả hiểu sao còn mẹ vô phúc lại bỏ hai đứa con đi tôi thấy chú bình từ đợt vợ bỏ đi cũng rượu trẻ cả ngày chắc chắn nản quá giờ việc gì cũng đến tay con bé hạ mi rõ khổ lời nói chuyện tưởng nhỏ đấy nhưng vẫn lọt vào tai nó Hạ Mị chỉ cười gượng xem như không nghe thấy gì rồi đi đến hàng thịt. Cô Hạnh cho con 30.000 thịt ba chỉ ha. Cô bán thịt nhìn thấy nó liền cười. Khiếp, tưởng con ăn cá khô nhà bà Cúc quên luôn cả thịt của cô rồi. Đâu phải, tại dạo này thịt lên giá quá. Con bé vừa nói vừa cười trừ cô bán thịt liền lườm nó một cái. Gớm, cô có bao giờ bán đắt cho con chưa? Chính vì vậy nên con mới ngại mua đó. Mùa suốt cô lỗ mất thì sao? Eo ơi, mày mua nổi mấy cân thịt mà lo cô lỗ hả con bé này? Dạ. Con bé nhe răng cười. Cái nét ngây ngô ấy vẫn chẳng che đi được tổn thương trong lòng nó Cô hạnh thái thịt rồi còn bảo thêm vào đó mấy miếng sườn. Còn dư ít sườn, cô cho về mà ninh với cà rốt. Khoai là ngọt nước lắm. Đấy, cô lại cho thế con ngại chết. Thôi mày, mau cầm rồi về đi không trời sắp mưa to đấy. Dạ. Con bé lấy tiền trả, sau đó nhận túi thịt rồi quay người đi. Sau lưng nó là những lời xì xào bàn tán về mẹ nó. Nhưng con bé xem như điếc, để mưa cuốn trôi đi. Trời trở rông lớn, nước chút xuống như thác đổ về nguồn. Con bé tay giữ chặt chiếc ô mà đi về nhà. Khi đấy một cơn gió mạnh lùa đến, làm bật ngửa tán ô lên. Lực thổi lớn hơn cái sức bé nhỏ của nó, khiến chiếc ô trong tay cũng tuột bay đi. Trong chớp mắt bị quật xuống đường đã rách lại còn thêm nát. Mưa chút xuống thẳng người nó, con bé nhìn chiếc ô vẻ nuối tiếc, nhưng rồi cũng bỏ chạy một mạch về nhà. Đến được trước cửa thì người cũng đã ướt hết. Con bé mở cửa bước vào rồi nói vọng vào bên trong. "Ba ơi, chắc phải mua ô mới rồi. Cái ô nhà mình nãy gió to quá, nó thổi bay gãy cả rồi. Nó cứ tự nói chuyện vậy, dù biết ba nó sẽ chẳng trả lời. Con bé đi thẳng vào nhà hướng đến khu bếp, đặt túi thức ăn lên bàn mà nói tiếp. Hôm nay lại được bà út cho thêm khoai tây và cà rốt đó ba. Cô Hạnh cho thêm cả sườn nữa. nay ba muốn ăn canh dưa chua hay canh khoai vậy? Đáp lại con bé, chỉ là âm thanh của đồ vật rơi xuống. Nó khẽ nhăn mặt nhìn về phía phòng của ba mình. bà lại uống rượu nữa sao? Nói rồi, nó cũng liền đi về phía đấy. Vừa bước vào căn phòng, gương mặt nó trở nên kinh hãi. Khi nhìn thấy ba nó nằm dưới sàn, cả người quằn quại, miệng sùi bọt mép. Ba! Nó vội chạy lại gần ba mình, cả người run rẩy luống cuống, vừa sợ vừa khóc. Ba ơi, ba ơi, ba làm sao thế này? Vừa khi đấy, Cây vỏ chai thủy tinh lăn về phía nó, tem nhãn dán trên đấy vô cùng nhiều chữ. Nhưng thứ nó đọc được chỉ gọn ba từ, thuốc trừ sâu. Nó càng sợ túng lấy ba mình mà khóc gạo lên. Ba ơi, sao ba lại làm như vậy, còn con thì sao? Ông Bình sắc mặt đã trắng bệnh, cả người co rúm, bọt mép rủi ra, nhưng vẫn cố túng lấy tay con gái. Hạ, hạ mi, ba, ba, ba xin lỗi, nhưng mà ba đau quá. Nói rồi ông Bình ngả đầu đập xuống sàn, mắt trợn ngược lòng trắng lên. Con bé sợ hãi, luống cuống đứng dậy, túng lấy cánh tay ba nó kéo lên mà nức nở khóc. Bà ơi, đừng bỏ con và em mà con xin ba. Vừa nói nó vừa kéo ông lên, nhưng sức nặng của một người đàn ông với nó là quá khả năng. Ông Bình lúc này cả người bắt đầu co giật. Con bé thấy vậy càng sợ hãi, nó buồn tay ông ra. Rồi cúi người vòng tay xuống dưới nách, kéo lết ba mình ra phía ngoài. Nước mắt nước mũi đã nhèm nhuốc cả gương mặt. Bà ơi, bà đừng bỏ chị em con mà, con sợ lắm. Một đứa trẻ 13 tuổi, chẳng thể nào lôi được cơ thể người đàn ông trưởng thành như vậy. Bà nó biểu hiện càng nặng, thì nó lại càng khóc lớn. Tiếng khóc đánh thức cả em nó dậy. Âm thanh oe oe của đứa trẻ sơ sinh vang lên trong căn nhà lụp sụp. mưa rơi mạnh trên cái mái tôn đã rỉ sét. hạ mi sợ hãi lại càng thêm luống cuống nó buông ba mình xuống rồi bỏ chạy ra ngoài nhà mưa dội thẳng xuống cái dáng người bé nhỏ đấy nó chạy dưới trời mưa đi sang nhà hàng xóm bên cạnh cả người trong chốc lát đã ướt như chuột lột con bé đứng trước cửa đập mạnh mà gào khóc chú lực ơi chú lực ơi mau cứu ba cháu với tiếng đập cửa rầm rầm liên tục vang lên Sau đó, người ở bên trong mở ra. Hạ mi có chuyện gì thế? là Tung lấy cánh tay người đàn ông ấy kéo đi, mà nức nở nói. mau cứu, ba cháu với, ba cháu không ổn rồi. Nghe vậy chú lực khó hiểu, nhưng cũng liền chạy sang bên nhà. Vừa thấy một cảnh như vậy chú ta liền nói. Trời ơi, anh Bình ơi, sao anh dại dột thế này? Nói rồi chú ta đi lại kéo ba nó lên vài cõng. Hạ mi, mau gọi xe đi. Con bé nghe thế lại luống cuống nức nở tay chân loạn xạ. Dạ, gọi xe, gọi xe, gọi sao vậy chú? Mau chạy sang nhà anh Phúc lái taxi, bảo anh ấy chạy xe qua đây nhanh đi. Dạ. Nói rồi, con bé lại ba chân bốn cẳng chạy đi. Nó cứ đầu trần đội mưa như vậy, chạy qua vài nhà hàng xóm. Tiếng khóc của em trai nó dưới hỗn tạp âm thanh của thiên nhiên, vẫn còn nghe rõ mồn một. Sau khi cầu sự giúp đỡ từ anh Phúc, anh ta cũng vội vàng chạy xe sang. Chú lực cõng ba nó đi ra xe ngồi vào. Con bé định lên theo thì chú ta nói Hạ mi, cháu ở nhà với em đi. Để chú với anh Phúc đi cùng là được rồi. Nhưng mà còn chưa để con bé nói hết. Chú ta đã đóng cửa lại cho xe chạy đi. Con bé vội vã đuổi theo. dưới cơn mưa rầm rộ như trời khóc nó khóc em nó cũng đang khóc con bé ngã quỵ xuống mặt đường chú ơi hãy đưa ba con về đừng bỏ con mà ba ơi ba ơi ba ơi tiếng gọi tha thiết phát ra từ chiếc miệng tái nhợt đã khổ khốc gương mặt xanh xao khẽ cau lại một vẻ lo sợ những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán sau đó đôi mắt bất chợt bật mở ra ba ơi Hạ mi tỉnh dậy sau một cơn mê man với hỗn độn những ký ức đau thương đập vào mắt lúc này là trần nhà thạch cao với ánh đèn sáng rực cảm giác một cơn đau đánh xuống đầu mình khiến cô cau mày. Hạ mi sau đó chống tay xuống đệm giường rồi gượng ngồi lên khi đấy cô vô tình nhìn đến chiếc điện thoại được để trên kệ tủ cạnh giường ánh mắt bỗng nhiên rũ xuống cô đưa tay với lấy nó Như một thói quen bật nguồn máy lên Điện thoại khẽ rung Nhưng màn hình vẫn tối đen Có lẽ do bị đất đá vùi lấp nên hỏng rồi Cô giữ khư khư nó trong tay Định bước xuống giường Thì lúc này chuông điện thoại của cô vang lên Hạ mi cầm lên nó Thứ làm cô kinh ngạc là cái tên Được lưu trên màn hình hiện lên Ba yêu Cô sửng sốt bật máy Là một tin nhắn thoại Âm thanh từ trong đó truyền ra là những tiếng ầm ầm của thời tiết sau đó là giọng nói có phần run run và gấp gáp của một người đàn ông Hạ mi bà gọi cho con không được sao tự nhiên bà thấy lo quá ở nhà vẫn ổn phải không bà nhớ mấy đứa quá muốn về nhà ngay lúc này những hỗn tạp âm thanh và đập ầm ầm sen kẽ từng câu chữ giọng nói của người đàn ông lại càng thêm gấp rút và có phần ngẹn lại bà xin lỗi có lẽ ba không thể về được nữa rồi. Hạ Mi, con hãy chăm sóc các em nhé. Nói với hai đứa là ba rất thương chúng nó. Cũng đừng để bụng những gì Dì Tuyết nói. Bà biết con đã rất khó xử khi phải sống cái cảnh mẹ gẻ con chồng. Nhưng dù sao Dì ấy cũng đã chăm lo cho gia đình ta rất tốt. Hãy nói với Dì ấy rằng bà cảm ơn bà ấy rất nhiều. Hy vọng Dì ấy và con có thể giữ gìn gia đình này. Hạ Mi còn nữa. Bà yêu con, con gái ngoan của ba Dầm dầm Sau cái âm thanh đó, tin nhắn cũng kết thúc Mà nước mắt cô từ khi nào đã rơi lã chã xuống Từng giọt đọng trên mu bàn tay Thấm sâu vào da thịt Như axit ăn mòn từng tế bào Cô cứ bật đi bật lại đoạn tin nhắn ấy Từng chữ, từng lời dặn dò ấy Lại giống như một liều thuốc độc bóp chặt gan phổi của cô đến khó thở Tiếng khóc cũng bắt đầu thành tiếng. Âm thanh nức nở vang lên trong căn phòng. Cô ôm chiếc điện thoại vào lồng ngực mình. Cả người thu gọn lại như một con nhím gai. Giọng nói từ trong đấy vẫn được truyền ra. Bà yêu con. Tiếng khóc như sự ai oán hờn trách. Còn nặng nề hơn cả cơn mưa ngoài kia. Khi ấy Tuấn đẩy cửa bước vào. Anh nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng cảm thấy dầu dĩ đau lòng một cách kỳ lạ. Bàn chân định bước tiếp. Nhưng sau đó khựng lại, có lẽ lúc này cô muốn một mình hơn, một mình để khóc cho thỏa hết cơn đau này. Anh quay người trở ra, sau đó đưa tay đóng cửa lại, áp lưng mình vào cánh cửa ấy. Dù đã có một lớp rào chắn, nhưng vẫn nghe được âm thanh nức nở ở bên trong vọng ra. Tuấn khẽ thở dài một cái rồi nhắm mắt lại. Phải nên bắt đầu từ đâu đây? Không biết cô ở trong đấy đã bao lâu? Anh cũng đứng ở bên ngoài đến khi nào. Chỉ biết sau đó, Tuấn đẩy cửa bước vào. Trên tay bưng một bát cháo còn nóng bốc khói đi vào. Khi đó cô cũng đã cạn khổ nước mát. Cái nhìn thất thần cứ hướng ra phía ngoài ô cửa sổ. Chiếc điện thoại vẫn giữ khư khư ở trong lòng. Cô ngấm mưa nên sốt cao mới bị ngất đi. Tôi bảo đồ bếp của khách sạn hầm một bát cháo gà. Ăn khi còn nóng đi. Cô vẫn nghe thấy lời anh nói. Nhưng cũng chẳng quan tâm đến điều đấy Sau đó chỉ thuận miệng đáp lại Không phải anh nói anh cũng đến núi Nam sao Anh đến đó làm gì vậy Tuấn nghe thế lại nhìn cô Sau đấy đặt bát cháo lên kệ tủ Cũng trầm mặc một hồi rồi mới nói Tôi đến đây là hỗ trợ cùng với đội cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn Hạ Minh nghe vậy mới khẽ nhìn sang anh Cô nhíu nhẹ hàng lông mày Tại sao anh phải làm vậy Tuấn nhìn cô, ánh mắt dường như có một chút gì đó cảm thấy áy náy mà nói. Thực ra tôi là giám đốc của Dante, ba cô là nhân viên của cấp dưới của tôi. Nghe điều đấy, Hạ Mi lại thêm sửng sốt. Anh là giám đốc của Dante sao? Tuấn không trả lời, nhưng sự im lặng ấy thay cho lời khẳng định. Hạ Mi lúc đó bỗng nhiên không giấu được nước mắt, nó lại trượt dài xuống gò má. Cô nhìn anh mà nghẹn giọng nói Vậy là anh đã điều ba tôi đi đến đây phải không? Tuấn còn chưa kịp nói gì Cô đã vùng tay đánh vào người anh Nỗi đau tưởng như vì khóc mà hóa đá rồi Nhưng cuối cùng lại nhói lên Cô lại khóc nức nở liên tục đánh vào bả bai anh Rồi ngực anh mà nói Anh không biết ở tỉnh Xê đang có bão sao Sao anh còn làm vậy? Anh nghĩ mình là giám đốc Nên có quyền đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm sao? Sau khi ấy anh không tự đi đi, giờ xảy ra chuyện rồi, thì đến đây được ích gì? Đổ khốn! Tuấn mặc nhiên khi ấy lại chẳng muốn thanh minh. Dù thế nào thì anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Anh cứ vậy để cho cô đánh, mà không một lời hậm hực nào. Hạ Mi lại thấy anh không nói gì, thì cứ nghĩ anh đang dằn vặt lắm. Cái sự bất lực ấy của anh càng khiến cô thêm khó xử. Cô túng lấy ngực áo anh mà giật mạnh rồi nức nở nói. Anh nói gì đi chứ? Đừng im lặng như vậy. Nếu không nói được thì hãy làm gì đi. Hãy đưa bà tôi quay trở lại. Tôi cầu xin anh. tuấn hướng cái gương mặt đẹp toàn mỹ ấy lên nhìn cô. Người con gái trước mặt anh thật sự xinh đẹp. Nhưng đôi mắt lại thấy rõ những trồng chất tổn thương. Lệ cứ đua nhau chảy dài xuống. Một vẻ đẹp khiến người ta đau lòng. tôi có thể làm gì đây? tôi thay ông ấy thương em được không? câu nói của anh khiến cô bỗng sững lại, hạ mi đau đớn nhìn anh nhưng vẫn không kìm được nước mắt của mình. bàn tay cô cũng từ từ nới lòng, rồi buông khỏi áo anh. sau đó cô ngồi trên chiếc giường lớn ấy, bờ vai du lên bần bật. bà tôi là người không ai có thể thay thế được. cô cứ vậy bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mà cô độc trên thế giới này. Mà Tuấn thấy vậy lại càng thêm thương xót. Có lẽ là do sự dai dứt trong lòng mình. Sự trách nhiệm trong chuyện này. Hay đơn giản là nuối tiếc một người. Đã rời khỏi thế giới này. Mà anh lại càng muốn bao bọc che chở lấy cô. Tuấn đưa tay kéo cô vào lòng ôm lấy. Phải rồi. Không thể thay thế được. Vậy hãy để tôi là một phần nào đó đứng sau ông ấy cũng được. Những lời an ủi như vậy vào lúc này lại càng khiến tổn thương như được trả sát. Cô vì vậy mà cứ khóc lớn hơn. Trong căn phòng đấy là hai tâm hồn, một tổn thương sâu sắc, một động lòng thương cảm. Khi đó ở một nơi khác, trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo được bật lên. Bóng người ngồi trên chiếc xe lăn hướng mặt nhìn ra phía ô cửa sổ. Bầu trời một màu đen kịt, không trăng cũng không sao. Lúc đấy cửa phòng được đẩy ra, một người bước vào vội vã tiến lại gần. Anh, em nghe ngóng được tin hắn đã đến tỉnh xe rồi. Tỉnh xe, hắn đến đó làm gì? Nơi đó đang có bão không phải sao? Nghe nói nhân viên của hắn trong quá trình đi đến đó công tác, đã gặp nạn do mưa bão. Có lẽ hắn đến để chịu một phần trách nhiệm. Con người như tên đấy chắc muốn thể hiện gì đó để xoa dịu người nhà của bị nạn. Tránh họ làm lớn chuyện gây tai tiếng thôi. Ngay vậy, người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn khẽ cười nhếch một cái. Nếu hắn đã muốn đi vào chỗ nguy hiểm, sao không tác thành cho hắn luôn đi? Tìm cách để hắn không quay về được nữa. Trong thời gian đấy, tác động với bên truyền thông, mua báo công kích đàn tè. Sau đó tác động đến người nhà của người bị nạn, phải làm sao để họ làm lớn chuyện này lên. Vâng, em biết rồi. Nói xong... Người đó cũng liền trở ra ngoài, kẻ ngồi trên xe lan kia khẽ cười một cái, rồi nhắm mắt lại dựa vào thành ghế. Thiên Tuấn ơi là Thiên Tuấn, không thể giết được mày thì để cho mày lao đao một phen vậy. Nhìn thấy mày vật lộn sữa sống và chết, có lẽ còn thú vị hơn nhiều.